Chương 3 Ông giáo chuột làm thầy giáo hồi nào Giải trường nào ở đâu không ai biết Cách chừng 20 năm trước Người ta thấy ông lại hội mướn một miếng đất Ở trên chợ Mỹ Tho giữa mé sông cầu quay Rồi ông cất một cái nhà lá nhỏ mà ở Lúc ấy không thấy có vợ con chi hết Mà nói chuyện với người trong xóm Ông hay khoe tài ông dạy học giỏi Bất lực con nít sáng dạ hay tối dạ Hãy giao cho ông dạy trong 3 tháng Thì nó biết đọc chữ quốc ngữ lẹ làng Bởi vậy người ta chắc ông làm thầy giáo dạy học Nên kêu ông ta là thầy giáo Nên ông đã trên 50 tuổi rồi Tóc bạc qua râm Răng rụng hết mấy cái Mà ông lại mang bệnh hút Làm cho hình dạng của ông ốm tông Da mặt ông dùng Coi bộ như ông già Nên người ta mới kêu ông là ông giáo Khi ông mới về ở đó Thì nhà cửa ông dọn dẹp tầm thường Cách ăn ở ông không hời hợt cho lắm Ông ở đó được vài năm Rồi ông dắt một người đàn bà về ở với ông Mà người đàn bà ấy lại bồng một đứa con gái mới sanh chừng một vài tháng Người lối xóm cũng không biết người đàn bà ấy là ai Xong cách ít ngày nghe ông kêu người ấy bằng mình Nghe kêu con ấy bằng con Thì người ta mới hay người đó là vợ của ông Từ ngày có hai mẹ con người đàn bà ấy về ở thì ông mua sắm đồ đặt trong nhà lần lần. Cách ít năm, ông triệt cái nhà lá mà cất cái nhà ngói ba căn nền đúc cửa cuốn vách tường. Ông ở cho tới bây giờ, còn đứa con gái tên là Hẩu, nó được 19-10 tuổi, thì người mẹ nó chết để con nhỏ lại cho ông nuôi. Từ ấy, ông mới khởi cho vay đặt nợ. Ông mới khởi cho vay đặt nợ, Nhà ông khách mới thường lui tới Xong không thấy ông đem người đàn bà nào khác về nhà mà ở nữa Đến ngày nay cô hậu đã được 18 tuổi rồi Cô kêu ông ta bằng ba Ông kêu cô bằng con Cha con ở với nhau Không nghe ông tính gã cô lấy chồng Mà cũng không nghe cô phiền trách ông việc gì hết Thầy thông hàng dắt cậu thượng tứ vô nhà ông giáo chuột Đi dọc đường, thầy sợ ông giáo chuột đã đóng cửa ngủ rồi chừng xe ngừng, thầy dồn vô nhà thấy cửa còn mở Đèn còn sáng Thầy bèn nói với cậu rằng Nè may quá, ông già còn tức Để xe đây, hai anh em mình đi vô Thượng tứ dục giặc muốn để cho ông thầy thông hàng vô một mình Thầy thông không chịu, thầy ép cậu phải đi theo Và thầy hứa hãy vô nhà thầy lãnh nói dùm cho Cậu khỏi nói tiếng gì hết Hai người bước vô tới sân Thấy cô hai hậu mặc quần lục soạn trắng Áo bà ba cũng bằng lụa trắng Đang ngồi trên một cái ghế mây Dựa bụi cao vàng mà ngồi ăn mía Thầy thông hàng tới lui nhà này thường Bởi vậy thầy ngó thấy cô hai hậu Thì thầy hỏi rằng Có ông giáo ở nhà hay không hả cô hai Cô hai hậu đứng dậy cúi đầu mà chào và đáp rằng Dạ thưa có ba tôi ở trong nhà trang tỏ sạn lại thêm bóng đèn trong nhà dội ra nữa Bởi vậy cậu thượng tứ thấy mặt cô hai hậu rõ ràng Đúng là một trang quốc sắc thiên hương Cái tiếng bảnh của ông thầy thông hàng nói hồi nãy Đó là đúng chứ không phải là nói chơi Hai anh em bước vô nhà Thầy giáo chuột nằm phít tóc trên cái giường Phía tay trái đang làm thuốc á phiện mà hút Mình mặc cái áo lá Còn quần á, thì vén lên trên bắp bế Ông giáo chuột thấy có khách lật đặt, đặt buông ống hút ngóc đầu dậy mà dòm Thầy Thông Hàng liền hỏi rằng Ông mạnh giỏi ha ông giáo Ông giáo lồm cầm dậy rút cặp mắt kiến Ngó thầy Thông Hàng mà cười nói rằng Ô thầy Thông, vậy mà tôi không biết chứ Ông thấy có một thầy lạ đi theo ông thầy Thông Ông không biết là ai Ông sợ thất lễ nên lật đặt, đặt bước lại cái giá áo Lấy một cái áo lụa trắng mà mặc Rồi mời khách ngồi lăn xăng Thầy thông hàng nói rằng, ông đừng có làm trộn rộn thất công. Ông nằm xuống đó mà hút đi. Để hai anh em tôi nhấc ghế lại ngồi giữa bên giường đây nói chuyện chơi cũng được mà. Thầy để ba tòn với nón nỉ trên bàn, rồi hai tay sách hai cái ghế mây đi lại chỗ ông giáo đang nằm hút. Ông giáo cười và nói rằng, muốn như vậy thì cũng được. Thôi mời hai thầy đi ngay lại đây nói chuyện chơi Xin lỗi cho tôi làm điếu thuốc Kéo để lâu nó chai Thầy thông hàng đáp rằng Được, được, ông cứ việc mà đi làm đi Ông giáo leo lên giường Mang cặp mắt kiến vô Rồi nằm xuống cầm cây tim Mà nhồi tiếp điếu thuốc Thầy thông hàng để hai cái ghế giữa bên giường Thầy mời cậu thượng tướng ngồi đó Còn thầy leo lên giường Nằm ngang với ông giáo ông giáo tay cầm thuốc mà miệng hỏi rằng thầy đây mới đổi lại hay là ở đâu mà lại thăm vậy thầy thầy thông đáp rằng à cậu tư đây là em của thầy ban biện chí ở dưới mỹ hội ông không biết hay sao ông giáo ngóc đầu mà dòm thượng tứ rồi nói rằng vậy hay sao tôi biết thầy ban lắm thầy ghé thăm tôi hoài còn cậu đây thở này tôi chưa gặp lần nào Nên, nên tôi không có biết Cậu lên đi chơi với tôi Xe chạy ngang qua đây Thấy ông còn thức Nên tôi rủ cậu ghé vào đây thăm ông chơi Ờ trăng bữa nay tỏ quá Nè ông muốn đi chơi hay không Nếu như ông muốn Thì hút hết ít điếu đi Rồi đi chơi với hai đứa tôi Có xe hơi của cậu từ đây mà Thôi tôi già cả rồi Theo mấy ông sao kịp Hút cho đã rồi thì tôi đi ngủ trời chơi bời cái giống gì Ông lăn cái điếu thuốc Đúng rồi Ông gắn vô nồi Và mời hai thầy hút Khách cứ từ chối hoài Ông mới ngồi vô đèn mà kéo Lúc ấy có một con nhỏ Ở trong nhà bưng hai cái tách nước Đem lại để trước mặt thượng tứ Còn cô hai hẫu Thì đi guốc lớp cốt ở phía đằng kia Thượng tứ tới nhà lạ Mà lại tới vay bạc Bởi vậy cậu hơi bỡ ngợ Không biết chuyện chi mà nói Nghe cô hai hậu đi guốc, Thì cậu cứ dây lại mà ngó hoài Ông giáo trục nằm hút Mà ông liếc mắt thấy thượng tứ Cứ dòm lấy con ông mấy lần Ông nghi thầy thông hàng dắt cậu này tới Đặng mà coi con của ổng. Ông toàn kiếm trước Mà đuổi đi phức cho rồi Bởi vậy ông hút hết điếu thuốc Thì ông liền nói với thầy thông hàng rằng Còn một trăm đồng bạc của tôi đó, thầy tính làm sao hả thầy thông Quá kỳ đã gần nửa tháng rồi, thầy cho tôi đặng tôi có tiền tôi xài chứ Thua muốn chết làm sao có mà trả được đây ông Nè xin ông chịu phiền đầu năm, tôi lãnh tiền viết bộ rồi tôi sẽ trả luôn, chứ biết làm sao bây giờ Lúc này tôi tung qua, thầy phải lo cho tôi có tiền tôi xài chứ Ông mà túng cái nỗi gì không biết Thiệt chứ Ôi Ông nói ai mà tin cho nổi? Ông đưa cái chìa khóa cho tôi mở tủ sách Nếu ông không có trên 10.000 đồng bạc Thì chém tôi Tôi cũng chịu nữa Đồng mà có Tháng này mà tiền bạc đâu mà có nhiều dữ vậy Phải Tháng này họ chưa trả bạc cho ông Mà tôi biết đó, Trong nhà ông có bạc nhiều lắm mà ông giáo Nè ông giáo Cậu từ đây có chuyện cần dùng gấp Nên cậu cậy tôi nói với ông làm ơn giúp cho cậu một ngàn đồng bạc Ông tính coi có giúp được hay không hả ha, ông giáo Ông giáo chuột ngồi dậy, rót một hớp nước trà rồi uống Ông điếc ngó từng tứ rồi nói rằng than này trễ quá, bạc tôi cho ra hết rồi còn đâu mà tôi giúp Sao không hỏi xã tri, nó có bạc thiếu gì Thầy Thông Hàng cũng ngồi dậy đáp rằng, Hỏi cái thứ trà khó lòng quá, ai mà thèm hỏi. Ông giúp dùm cho cậu Tư đi mà, bộ ông sợ hay sao? Cậu là con của ông Kế Hiền ở dưới Mỹ Hội. Ông Kế Hiền mất rồi, bây giờ phần ăn của cậu tới mấy mà, mấy trăm mẫu điền, chứ phải ít hay sao? Còn bên vợ của cậu còn giàu hơn bên cậu nữa. Trời ơi, cho vay chỗ như vậy mà ông dục vặt, Vậy chứ ông đợi ai ông mới cho dây hả ông giáo? Nè, cậu từ đây có vợ rồi hay sao? Chớ làm sao, cậu cưới con của ông hội đồng à, ở bên chợ ông Văn đã hơn một tháng nay rồi, ông không nghe hay sao? Ông hội đồng nào? Có phải ông hội đồng thưởng phải không? Phải, à hôm trước tôi có nghe nói bật nhận quá vậy mà tôi quên. Ông giáo chủ ngó tưởng tớ một hồi rồi hỏi cậu rằng Nè cậu hỏi bạc làm chi? Ở nhà thiếu gì tiền Cậu cần dùm sao không lấy bạc nhà xài Mà lại đi vay đi hỏi Thì tôi có việc tôi xài riêng Nên tôi không muốn lấy tiền bạc ở trong nhà thấy cậu hỏi rồi rồi có mở chịu đứng giấy hay không? Một mình tôi cũng chắc mà Cần gì phải có vợ tôi đứng giấy? Nè cậu hỏi bạc tháng hay bạc năm Ông cho vay một ngàn Qua tháng viên tháng hai hãy góp lúa bán được rồi Tôi sẽ trả tiền cho ông Tôi cho dài thở nay Thì tôi buộc phải có đủ vợ chồng đứng giấy Mà hãy vay từ một ngàn sắp lên Thì phải thế chân bằng cái tờ khoáng đất Nếu vợ không đứng giấy thì khó lòng quá còn tôi nghe nói ông cái hiền có lập cái gì chốt chia ruộng đất cho các con xong trong tờ ông lại giao quê lợi để cho bà cái hiền ăn mán đời rồi sau đó các con mới được hưởng nếu như vậy thì cậu đứng bộ ruộng đất mà cậu có góp lúa được đâu không má tôi để giao quê lợi phần ruộng hơn quả năm chục mẫu cho tôi rồi mùa này tôi góp quê lợi là tôi có tiền xài Tho oh, wow. quá, tôi muốn có mở đứng giấy với cậu thì tốt hơn Không, không có được Như ông ngại thì để tôi lục cái tờ tân phân, tôi giao cho ông Cái đó tự nhiên phải có mới được Mà tôi còn muốn có đủ vợ chồng đứng ra làm giấy nữa Thầy Thông Hà nghe ông giáo cứ nai vợ của Thượng Tứ Đứng giấy hoài, thầy mới xem vô mà can rằng Ông giáo nè, không phải cậu tư tính sang đạt của ông Nên cậu không chịu cho mở đứng giấy y vay mà dắt vợ theo lòn thòn thì có kỳ quá Tại vậy nên cậu không chịu Nếu như ông ngại, thôi để tôi đứng bảo lãnh cho, có được hay không? Thầy ăn chịu vào đâu mà bắt thầy bảo lãnh? Phải, tôi không có ăn chịu gì hết Mà như ông có sợ thì tôi ký tên dùm cho cậu đặng ông tin Ông giáo dục ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi ông nói để chậm chậm ít ngày cho ông tính, rồi ông sẽ trả lời. Hai người khách xin ông làm ơn tính cho gấp, rồi đồng đứng dậy cáo từ mà đi về. Thượng tứ liếc mắt kiếm cô hai hậu mà không thấy cô đâu, thì cậu lấy làm thất vọng, nên lên xe mà còn ngó vô trong nhà. Xe chạy khỏi nhà, Thượng tứ mới nói với thầy thông hàng rằng Ông già không có còn thiết là ngộ nghe Mà hỏi bạc ổng làm khó quá Không biết chừng nói con ổng ổng có làm khó đến bực như vậy hay không Thầy thông cười mà đáp rằng Cậu coi tôi nói láo hay nói thiệt đây Tôi đã nói cô hai hậu cô ngộ lắm mà Cậu có muốn không Trời ơi hỏi bạc còn không xong Muốn con ổng làm sao được Hỏi bạc thì mình cứ hỏi còn muốn con ổng thì mình muốn Có hại gì đâu mà sợ Nè tôi muốn lắm chứ Ngặt gì tôi có vợ rồi Sợ cô đó cô không có chịu tôi Cậu để thủng thẳng rồi tôi tính cho Đời này hãy có tiền Thì muốn cái gì mà không được hả cậu Thầy làm sao cho tôi Trai gái được chứ cái cô đó Thì tôi khoái lắm nghe Tôi thưởng thầy mấy trăm cũng được Nè chắc hôn đó Sao lại không chắc nói chơi với cậu Chứ con người ta là con nhà giàu lại là con gái mới lớn lên ai mà làm mai cho được thượng tế thượng tấn nghe nói như vậy có lẽ cậu thất vọng nên cậu không thèm nói nữa cứ cầm tay bánh xe mà chạy xuống phía nhà ga xe lửa thầy thông hàng biểu cậu ngừng đặng vô nhà hàng uống rượu chơi trong túi cậu tư còn hai đồng bạc xong cậu nghĩ hai người uống hai ly rượu không lẽ trên số tiền ấy được bởi vậy cậu đậu xe Giữa lề đường rồi dắt thầy thông vô nhà hàng Thầy kêu bồi đem lên hai cái mặt tên nước suối Thượng tứ nói mình không biết uống rượu nên biểu cho si rô Thầy thông la lớn lên rằng Ê cái gì mà uống si rô Đàn ông á, phải tập uống rượu với người ta chứ Bồi cứ việc đem mặt đen lên đây Thượng tứ nghe nói như vậy thì không dám từ chối Phải ráng mà uống tặng tập làm người thảo đời Thầy thông hàng thấy thượng tứ uống Mà cháu mày thì cười và nói rằng Cậu mới uống lần đầu nên cậu chưa biết nó ngon Để cậu uống ít lần đi rồi cậu sẽ coi Khoái lắm Uống thì tôi sợ say rồi cầm bánh xe làm sao về được Ờ ha phải ha Chưa biết uống thì tự nhiên phải sai Ôi mà có sai thì ở trên này chơi rồi sáng mai mình về hại gì Bữa nay tôi ở chơi không được Sao vậy cậu cũng có huy phụ nữa hay sao Không phải là húy phụ Trời ơi tôi chứ phải ai hình sao Thứ vợ mà tôi kể cái gì Thầy kể nó đi Tại bữa nay tôi có việc riêng Ở chơi không được Để chừng nào tôi vay được bạc Rồi thầy coi tôi chơi mà À cái chuyện hỏi bạc đó Cậu để tôi lo cho Ông giáo chủ ông làm bộ Bất quá ông mang tiền lời mắt một chút Ông buộc tôi bảo lãnh chứ cái gì Để sáng mai tôi xin sau lục tờ tân phân Dùm cho cậu Rồi tôi đem lại cho ông coi Trong vài bữa nữa cậu lên đây rồi tôi trả lời cho cậu biết Mà cậu nhớ cái tờ chúc ngôn tương phân làm hồi nào hay không Phải biết ngày tháng thì sinh sao lục mới được Làm hồi tháng duyên tháng hai gì đó tôi cũng không nhớ chắc Được được biết tháng là đủ rồi Hey tôi chi ít đồng bạc thì họ kiếm cũng dễ như chơi cũng không khó gì Cậu đừng có lo để tôi tính cho Nè thầy làm ơn tính dùm mau mau nghe. Thì mau mà Hai người nói chuyện tới đó Kế có ba thầy đi ngang qua Thầy Thông Hàng ngồi trong nhà hàng Thì ghé vô mà bắt tay Thầy Thông Hàng tiếp dẫn cậu Thượng Tứ Cho ba thầy ấy mà nói rằng À cậu đây là cậu Tư Mỹ Hội Em của thầy cai ban biện Chí mấy thầy biết, à, biết không Thôi ngồi đây uống rượu nói chuyện chơi Ba thầy chào Thượng Tứ Rồi kéo ghế mà ngồi Thầy Thông Hàng kêu bồi vang trân, rồi biểu đem lên mấy ly rượu thêm. Thượng tứ trong túi chỉ có hai đồng bạc, mà thầy Thông Hàng mời anh em bạn uống rượu lăn xanh, thì trong lòng không an Bởi vậy cậu cứ nhấp nha nhấp nhở muốn cáo từ mà về. Thầy Thông Hàng với ba người kia nói chuyện không dứt. Đã vậy mà người này cứ tiếp với người kia, rồi người nọ xứng tụng sự giàu có của cậu hoài. Hỏi cậu mỗi năm góp lúa ruộng được bao nhiêu, mua xe hơi hết mấy ngàn đồng đứng bộ đắt mấy trăm mẫu làm cho cậu không thể nào đứng dậy được mà ngồi ở đó thì cậu chín ruột chín gan. Chừng bớt nói chuyện thượng tứ đứng dậy cáo từ thì thông hàng mới nói rằng cậu về thì anh em tôi cũng đi cho ở đây làm gì thôi uống cho hết đi rồi mình đi. mấy thầy bưng ly uống cạn rồi đội nón đứng dậy đi một lượt thượng tứ liệu không đủ tiền mà trả tiền rượu nên cậu làm lơ thầy thông hàng ngó chừng cậu không thấy cậu móc bóp phơi. Thầy bèn vỗ túi mà nói rằng Trời đất ơi, cái bớt của tôi đâu mất rồi Báo hại dữ hôn Chắc là rớt ở đâu ngoài xe Thầy lập đặt, đặt chạy ra xe mà kiếm Kiếm có hay không, ai mà biết Mà thầy dòm sơ xài rồi trở vô nói rằng Rồi chắc là rớt ở trên nhà của ông giáo hồi nãy Có vài chục đồng bạc Không có nhiều nhỏ gì Thôi thầy kệ, để sáng tôi lên trễn tôi kiếm Nếu rớt ở đó thì còn ở đó chứ không mất Cậu Tư, cậu cho tôi mượn 5 đồng bạc trả tiền rượu Rồi bữa nào tôi hoàn lại cho cậu Thượng Tứ lấy làm hổ thẹn Bởi vậy cậu nói rằng Trời ơi, bữa nay đi chơi tôi cũng quên đem bóp theo Tôi có 2 đồng bạc mà thôi trả làm sao đủ đây Thầy nói với chủ tiệm để tôi viết bông Rồi mai tôi đem lại trả được không Thì được mà Thầy thông hàng kêu bòi hỏi bao nhiêu tiền Rồi biểu đem giấy mực đặn cho Thượng Tứ viết bông Thằng bồi cùng hoàng lắm Không phải dân lời Mà trong lúc thượng tứ ngồi viết bông Thiếu 5 ly rượu giá 4 đồng bạc Thì nó chạy ra nó coi số xe Và tên chủ xe Làm cho thượng tứ giận lắm Xong cũng không dám rầy nó Việc tính xong rồi Mấy người mới bắt đầu từ giả nhau Thượng tứ lên xe còn kêu vối Mà nói với thầy thông hàng rằng Chuyện đó thầy rắn giúp dùm tôi mau mau Nghe ông thầy thông Tôi trông dữ lắm đó đà Thầy Thông Hàng gật đầu, xe rút chạy lên trên cầu quay.